Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy tín vật của phụ thái sư, ông đã lập tức đi theo. Tử văn bị thương rất nặng, vết đâm sâu chỉ lệch, hai phân là trúng tim. Hơn nữa đầu cũng bị chấn động mạnh. Cậu ấy sáu phần đã chết, chỉ còn bốn phần mới có cửa máy chữa trị. Trên xe vị thái y kia rửa sạch vết thương cầm áo liên tục. Mãi sau mới đến phủ của thái sư. Chỗ này tập trung rất nhiều Cái thầy thuốc giỏi Cộng thêm phu nhân Y thuật hơn người nên mới đưa cậu ấy được Từ quỷ môn quản về Cả đêm ấy tử văn mê màn Lúc nóng lúc lạnh Trong cơn mưa Cậu ấy vẫn không ngừng Gọi tên người con gái kia Cậu cứ bật tỉnh mãi Cả năm ngày Mới nhận thức được Nhưng do một số Xương sườn khớp chân bị giả Nên vẫn không đi lại được Phải nằm im một chỗ tính dưỡng Không ai dám nói cho cậu nghe tin của khả tình Họ sợ cậu sẽ bị kích động Chỉ nói có ấy hiện đang bị giam giữ Có thái sư đứng ra bảo vệ Cậu có việc tình dưỡng Tử ban vẫn rất lo lắng Ngày nào cũng trông ngóng tin của vợ mình Khả tình do bị đưa ra ngoài Bởi lối bí mật Nên đám người kia hoàn toàn bị mất dấu Họ cái đình nình coi Vẫn còn đang trong phụ tẻ tương Hôm sau Khi thái sư tới nơi Mới vừa lẽ hai người họ đã đều được người khác cướp đi Dù sai người kiểm tra khắp nơi vẫn không có tung tích của khả tịch Ai cũng lo ngại cô ấy bị giết người diệt khẩu Nhất là khi bắt cóc một tên gia đình của phụ tẻ tướng hắn ta cũng nói cô ấy bị giết hại ngay trong đêm đấy Thì ai cũng thất vọng, đau buồn Vụ an của nhà cũng được triều đình lật lại điều tra Cả phụ chỉnh ra nháo nhào chạy khắp nơi Nhưng vẫn không biết tử văn với gà tỉnh hiện đang sống chết ra sao Sau 10 ngày tử văn không thể chịu đường nữa Cậu đã van xin thái sư cho tới nhà Lào gặp Ông ấy cường quyết từ chối Nhìn thay đổi khác lạ này cậu đã đoán được phần nào Ngày hôm ấy dù vết thương vẫn chưa kịp hồi phục Cậu vẫn quyết định đi tìm Mặc cho bao nhiêu người can ngăn Tình hình nguy kịch buộc tất cả gia đình phải cùng sông lên giữ cậu lại Từ và lúc này đã cạn kiệt sức lực Không thể chống đỡ nổi Nên chỉ vài đường quyền đã bị hại gục Cậu bị trói lại Giam trong một căn phòng Ngày ngày có thể lang thay nhau chăm sóc thuốc thạc Gần nửa tháng sau Vết thương nó dần hồi phục Sau khi van nải bên thái sư Ông ấy quyết định nói ra sự thật Ông cũng không biết bây giờ Hà tỉnh đang ở đâu Từ và lúc ấy như chết đi mất linh hồn Cậu cảm ơn tất cả mọi người một lượt Rồi bội lên rượt Ông Khải cũng xin đi cùng để giúp đỡ cậu lúc cần đến. Hai người họ cũng chẳng biết đi lối nào để kiếm của ấy, Buổi tối hôm đó, trong giấc mơ, tử văn được mẹ hiện về báo mộng. Bảo nói khả tỉnh hiện nay vẫn an toàn, cứ về nhà của ấy sẽ gặp. Lúc tỉnh giấc mặc dù đang nửa đêm, nhưng cậu vẫn tức tốc lên được. Hai người họ thuê xe đi sòng giã mấy ngày trời mới tới nơi. Thử văn nhớ theo địa chỉ mà hồi trước Hà Thịnh kể cho cậu nghe Tới một khu chợ sầm vất Cậu hỏi đường về nhà ông chính ai cũng biết Trong lòng cậu đang rộn rực Vui sướng vô vợ Niềm tin gặp lại bỡ mình Nó gần như hơn bao giờ hết bởi cậu có một niềm tin bất diệt vào mẹ mình Mỗi khi gặp bà ấy Là cậu sẽ may mắn thoát khỏi mọi kiếp nạn Vừa thấy đầu ngó Đã thấy bóng dáng quen thuộc Cô gái mà cậu mong mỏi bấy lâu Đang sạch theo một tay này từ bàn bùi sướng chạy ngay lại Ôm chặt cô vợ lòng khóc nức nở Cuối cùng cũng đã tìm thấy em rồi Người kia khẽ sứng sở ngay Nhưng ngay sau đó đã bố nhà sống lưng của cậu nói khẽ Em đợi cậu mãi Sao cậu đi đâu mà chẳng đến tìm em từ bàn không kịp được nước mắt Vội nhìn ngắm cô một lượt Sao có bị thương ở đâu không Rồi lại ôm chặt lấy cô Cậu rất sợ cảm giác lạc mất người con gái ấy Tô Trinh hôm nay đang trở về thăm mẹ Nhưng không ngờ lại gặp tử văn ở đây Làm cô ta vô cùng kinh ngạc Xong hồi ngầm nghĩ Cô ấy nhắm chắc là hai người họ Hiện đã lạc mất nhau Có tin báo khả tình đã bị giết hại tôi Trinh tươi cười nói khẽ Đi thôi chúng ta sẽ cùng nhau Đi tới chân trời góc bẻ Bỏ lại sau lưng mọi quá khứ đau thương này Tử văn vội chào mày Không được Phải vào chào hỏi cha mẹ một tiếng Tôi cũng muốn tả tôi với cha Tô Trình chụp chụp mặt, cô không đoán được bí mật của tử văn là gì. Nhưng nếu cậu ấy mà về nhà bây giờ thì thân phận của cô sẽ bị lộ. Tô Trình vội nói. Cha mẹ em đi sang nhà bà con xa nghe bảo ở đó chụp ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net